Mỗi vị đại tu sư vừa đến liền trực tiếp bay vào trong đại điện Mấy người lâm khiếu đừng nhận biết cũng đều bay cả vào Trong đó cũng có hòa diễm lão tổ, luyện hòa chân nhân và liên hòa tiên tử Vài tên tu luyện giả đứng cạnh lâm khiếu đường châu đầu ghé tai nhỏ giọng với nhau Ai nấy đều nhìn bên trong đại điện với vẻ ước ao Một gã thanh niên thư sinh càng lắc đầu nói Không biết khi nào chúng ta có thể bước vào bên trong đại điện Lúc đó thì quá tốt rồi. Một gã nữ tử mặc cung trang khác nói, Ngươi hãy cứ đợi kiếp sau đi. Vị đạo hữu này, Ngươi có thể tránh ra một ít nơi này năm người chúng ta đã chọn từ trước. Xin mời đến chỗ khác ngồi. Một gã nho sinh trong số mấy người đi tới trước lâm khiếu đừng có phần ái ngại nói. Đạo hữu Ngươi một mình tới đây sao? Gã thư sinh sau khi quan sát lâm khiếu đừng một chút liền bất ngờ hỏi. Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu, cũng không muốn nói nhiều với mấy người này, đang muốn ly khai thì gã nữ tử mặc cung trang kia lại nói, đạo Hữu: ngươi nếu một mình tới đây, lại không môn không phái, hay là đi thôi, ngươi chỉ sợ khó kiếm được một chỗ. Bên ngoài tạo linh tông cũng không có thống nhất an bài, đều là tùy ý hành sự, nguyên nhân chính cũng là không muốn những kẻ không mời mà đến. Một gã thiếu nữ mặc lục y khác nhìn lâm khiếu đừng có điểm khinh thường nói Đạo hữu, không phải ta xem thường ngươi Linh hồn dai sơ kỳ đến xem náo nhiệt làm gì Thừa lúc trở về đi Đỡ phải tới cảnh không chỗ ngồi rồi bị người ta chế nhà Lâm khiếu đừng đối với bên trong đại điện cũng không hứng thù thẩm nghĩ tùy tiện tìm một chỗ ngồi bên ngoài Đợi một hồi tới khi điển lễ hoàn thành liền tự rời đi Hắn không có một chút ý tứ tham dự, chủ yếu là do ứng phó mà thôi, chỉ ít để linh dược lão tổ nhìn một chút chính mình đã tới là đủ, ít nhất vẫn là làm tròn lễ nghĩa. Chỉ là lâm khiếu đừng không nghĩ tới cư nhiên lại gặp phải cảnh này, trong lòng không khỏi tự diễu, hiển nhiên không có thừa tâm tình nói thêm với những tên tu luyện giả này, lâm khiếu đừng chẳng cần tính toán với đám tiểu bối. Tránh xa một chút sang bên cạnh lại tìm được mấy chỗ ngồi vẫn chưa có người. Ngay lúc Lâm khiếu đường chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên bên trong đại điện truyền đến một tiếng la lớn. Lâm đạo hữu, xin mời vào đại điện, sao có thể cho ngươi ngồi bên ngoài được? Tiếng nói vừa dứt một đạo thân ảnh từ bên trong đại điện bay ra, chính là linh dược lão tổ. Một tiếng lớn này cũng thu hút sự chú ý của không ít tu luyện giả. Mọi người không khỏi đều nhìn về phía lâm khiếu đường Đối với thân phận vị thanh niên mặc tử bào này nhất thời có chút hiếu kỳ Dù sao có thể khiến linh dược lão tổ chuyên trách ngay tiếp Nhân vật như vậy tất nhiên không phải bình thường được Đám tu luyện giả vừa xa lánh lâm khiếu đường lại càng kinh ngạc Vô luận như thế nào đi nữa bọn họ cũng không nghĩ một gã tu vi linh hồn dai sơ kỳ Lại có thể khiến đích thân linh dược lão tổ thỉnh mời Thiếu nữ mặc lục y trước buông lời khinh thường lâm khiếu đừng lúc này nét mặt đã xuất hiện vẻ hối hận. Lần này đi ra nàng muốn tìm cho mình một vị bạn lữ song tu. Tu vi của thanh niên mặc tử bào này tuy rằng kém mình nhưng xem ra lại có chút bối cảnh. Hẳn là một lựa chọn không tồi. Lâm khiếu đừng lại có chút bất đắc dĩ. Lúc này chính mình khó tránh khỏi phải đi vào đại điện. Khi đó sợ rằng khó giữ kín được thân phận. Hơn nữa lúc này cũng không thể rời đi Dù sao những người bên trong đại điện không ai là dễ chọc tới Toàn bộ đều là những lão quái địa vương hậu kỳ Càng có tuyệt thế cao nhân như vũ thái đấu Chính mình nếu sớm bỏ đi chắc chắn sẽ làm mất lòng bọn họ Linh dược lão tổ tiến tới xin lỗi nói Lâm đạo hữu Để ngươi chờ lâu như vậy thực sự là văn mộ đã thất trách Hôm nay khách nhân thực sự quá đông khiến mộ tiếp đái không suổi Có chỗ nào thất lễ còn thỉnh lâm đạo hiểu thông cảm cho. Linh dược lão tổ dĩ nhiên chủ động chịu nhận lỗi. Hành động này nhất thời khiến chúng tu luyện giả xung quanh tròn mắt nhìn. Đối với thân phận thanh niên mặc tử bào càng thêm tò mò hứng thù. Lẽ nào người này có liên quan gì với bất chu sơn hay thái vũ môn sao? Thiếu nữ mặc lục y lẩm bẩm Thân phận của thanh niên mặc tử bào càng đặc thù thì nàng lại càng hối hận. Ta xem không giống. Thanh niên thư sinh lắc đầu nói, người này hẳn không phải là người trong đại môn phái, tu vi cũng quá yếu đi. Nữ tử mặc cung trang có điểm bất bình trong lòng nói, ngay khi mọi người còn đang suy đoán lung tung, bên trong đại điện truyền ra một trận tiếng cười lớn. Bên trong tiếng cười còn ẩn hàm một cỗ nguyên lực khiến cho không ít tu luyện giả có tu vi hơi yếu kém một chút cảm thấy khó khăn, thậm chí đầu óc chóng váng. mấy người thiếu nữ mặc lục y mặc dù không đến mức choáng váng đầu óc thế nhưng vẫn cảm thấy khó khăn lông mày không khỏi nhăn lại chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng lấp lánh thoáng qua một vị lão giả thân hình lực lưỡng xuất hiện trước mắt chúng nhân người này chính là vũ thái đấu đệ nhất cao thủ chu võ quốc ha ha ha lâm đạo hữu cần gì phải khách khí ngồi cùng một chỗ với đám tiểu bối này thực sự làm mất thân phận của đạo hữu lão phu rất không đồng ý lâm đạo hữu ngươi ngồi chỗ này thì mấy người chúng ta ngồi bên trong sao được vũ thái đấu trực tiếp nói hơn nữa thanh âm còn rất lớn ngay cả vũ thái đấu cũng phải tỏ thái độ với thanh niên mặc tử bào này hơn nữa một phen vừa rồi còn có ý tứ xác minh rõ ràng chúng tu luyện giả bốn phía coi như có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra thanh niên mặc tử bào cũng là một lão quái địa vương dai thiếu nữ mặc lục y Thanh niên thư sinh và nữ tử mặc cung trang ai nấy đều ngưng nét mặt, rồi lại có phần bối rối khẩn trương, hồi tưởng lại thái độ chính mình vừa rồi, nếu đối phương là một lão quái địa vương dai mà nói, kia chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao? Thanh niên thư sinh vừa nghĩ vậy, cũng bất chấp, lập tức tiến lên thi đại lễ nói: "Lâm tiền bối, vạn bối vừa rồi lỗ mãng, nếu có điểm gì sai sót mong tiền bối tha thứ cho." Thiếu nữ mặc lục y gần như sợ hãi sắp khóc, chính mình thực sự quá buồn cười, đầu tiên là khinh thường người ta, có lúc lại muốn cùng người ta song tu, hiện tại lại biết người ta cư nhiên là một địa vương dai lão quái, những điều này quả thực buồn cười đến cực điểm, chỉ biết đi tới nói, lâm tiền bối, vãn bối vừa rồi đã đắc tội, vũ thái đấu không đợi thiếu nữ mặc lục y nói hết lời, không nhịn được nói. Không thấy Lão Phu đang nói chuyện với Lâm Đạo hữu sao? Lâm Đạo hữu chính là đương đại cao nhân. Không thèm tính toán với đám tiểu bối các ngươi. Thực sự là mất hứng. Cút cút cút. Ba tiếng cút của vụ thái đấu còn ẩn chứa cực đại khí nguyên trùng kích bên trong. Vài tên tu luyện giả thiếu chút nữa không chịu được ngất đi. Bất quá bọn họ đều rất rõ ràng như vậy là vụ thái đấu đã hạ thủ lưu tình rồi. Tại trước mắt bao nhiêu người. Cụ thái đấu tự mình lôi kéo thanh niên mặc tử bào đi vào trong đại điện. Linh dược lão tổ cũng đi bên cạnh, dáng vẻ thập phần cung kính. Bỗng nhiên bên trong chúng tu luyện giả như có người nhớ tới điều gì, nhẹ giọng nói. Lẽ nào người này chính là người hơn hai tháng trước độc chiến năm vị đại tu sư sao? Thanh âm không lớn, thế nhưng rất nhanh được truyền rộng ra chúng nhân. tựa hồ chỉ có khả năng này là duy nhất. Một người có thể để vụ thái đấu tự mình nghênh tiếp Tuyệt đối không phải là người bình thường được Tất cả mọi người đều khiếp sợ chấm chú nhìn vào bóng lưng thanh niên Mặc tử bào chậm rãi biến mất trên bậc thềm rồi tiến vào bên trong đại điện Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 552 Địa Linh Tiên Tử Thượng Lâm Khiếu đừng vừa bước vào bên trong đại điện nhất thời có không ít ánh mắt đưa tới Có thể ngồi bên trong đại điện này dĩ nhiên đều là những vị đại tu sư thuộc đỉnh tầng của Chu Võ Quốc. Trong đó càng có những nhân vật đỉnh phong, tu vi đạt tới tầm cao nhất như Phu Phụ Thiên Du, Bất Chu Song Tử. Những tu luyện giả bình thường sau khi tiến vào đại điện chỉ sợ sẽ bị khí thế mấy người đại tu sư đè ép xuống, thậm chí còn có thể bị ánh mắt tập trung nhìn mà mê muội khí huyết bốc lên vô cùng khó chịu. Bất quá tu vi lâm khiếu đường đã cực kỳ thâm hậu, dưới sự tập trung chú ý của đám người đại tu sư vẫn một đường hiên ngang đi tới, ngược lại có không ít vị đại tu sư bị khí thế của hắn chèn ép, nhất thời cảm giác khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của linh dược lão tổ và vụ thái đấu, lâm khiếu đường được đưa đến trước một bàn có hai chỗ ngồi mới dừng lại, lâm khiếu đường thực có điểm ngoài ý muốn. Tạo linh tông không biết vì sao có thể để một gã tu luyện giả xa lạ ngồi tại một vị trí tôn quý như vậy. Một đường đi qua bàn của hơn 20 vị đại tu sư, chỉ có bốn 5 người chào hỏi Lâm Khiếu Đường, Phu Phụ Thiên Du chính là hai trong số đó. Bất quá mấy vị đại tu sư sau khi thấy Phu Phụ Thiên Du chào hỏi với Lâm Khiếu Đường, thần sắc lập tức lộ ra vẻ hối hận. Tu luyện giả có thể được phu phụ hai người này nhận biết rồi hỏi thăm chỉ sợ không hề đơn giản. Vũ thái đấu ngồi bên trái chủ vị, lâm khiếu đường thì ngồi bên phải, trực tiếp ngồi trước bất chu song tử và hai người phu phụ thiên du. Sau khi linh dược lão tổ giới thiệu, một vài vị đại tu sư không biết rõ thân phận thanh niên mặc tử bào ra sao mới lập tức hiểu ra mọi sự bất bình. Tức giận khi trước thấy vị thanh niên mặc tử bào này được ngồi chủ vị cũng bị gạt xuống. Ngay khi lâm khiếu đường an bị không lâu, căn phòng phía sau đại điện truyền đến một tiếng cười to, một đạo ngân quang lóe lên, một vị lão già tóc bạc đã thấy xuất hiện tại bàn chủ vị. Khí nguyên trên người lão giả này cuồn cuộn như sóng biển liên miên không dứt, dĩ nhiên đã tới mức siêu việt đại tu sư, một vài tên đại tu sư ngồi ở phía sau nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với khí nguyên khổng lồ trên người bị lão giả này cảm thấy một tia áp lực và sợ hãi. Lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn, trong lòng đã đoán được người này nhất định là Tạo Linh Tử không cần nghi ngờ. Tạo Linh Tử vừa tới liền chắp tay nói, chư vị có thể đến chúc mừng triệu mỗ nạp thiếp, triệu mẫu xin hứa một lời. Ngày sau chư vị ai có hỷ sự, triệu mẫu nhất định sẽ đưa lễ vật tới chúc mừng. Đâu đâu... Có thể tới tham gia song tu đại điển của triệu đạo hữu là chuyện tình chúng ta rất mong đợi. Một gã tu luyện giả ngồi phía sau vội nói. Ha ha, người tới là khách, hôm nay chúng ta mặc sức ăn uống lo say, không cần lo thiếu rượu dùng. Linh hoa tử này chính là do triệu mổ tự mình ngâm chế, uống xong một chén liền có công hiệu sơ kinh thông huyết. đối với tu luyện cũng có chút ích lợi nhất định uống xong một vò liền có thể ngưng tụ ra một tia khí nguyên uống xong một chung tác dụng có thể ngang một viên tăng nguyên đan bồi bổ khí nguyên bất quá linh hoa tử này cũng rất nặng nếu tử lượng không cao sợ rằng có điểm phiền toái tạo linh tử hào hứng giới thiệu lão đầu linh ngươi có phải muốn kéo dài thời gian hay sao mau chóng dẫn tiểu nương tử của ngươi cho chúng ta xem mặt Lão phu đến vô cùng kỳ quái rốt cuộc nữ tử này ra sao lại có thể khiến lão già hơn 800 tuổi như lão coi trọng đây. vũ thái đấu tùy tiện nói. Ở chỗ này, người có thể ăn nói tùy tiện với tạo linh tử như vậy cũng chỉ có một mình vũ thái đấu mà thôi. Tuy rằng tu vi bất chu song tử tinh và phu phụ thiên du cũng cực kỳ cao thâm, nhưng với tính cách bốn người này mà nói, sẽ không có chuyện ăn nói như vậy. Tạo linh tử đầu tiên là ngưng sắc mặt, dường như còn mang theo một tia tức giận nhưng khi thấy là vũ thái đấu lại nở nụ cười, giơ chén rượu trong tay lên nói, Thái lão đầu, ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái giám nha, đã là song tu đại điển tự nhiên không để các ngươi đi một chuyến phí công, cần tới sẽ tới, không cần phải vội. Chủ nhân đã mở miệng, khách nhân tự nhiên ứng theo. Vũ thái đấu cũng thẳng thắn dơ chén rượu lên một hơi uống cạn sạch, lâm khiếu đừng bất động thanh sắc một ngủ uống hết, những người còn lại tự nhiên cũng đều như vậy. Một chén cạn, tạo linh tử lập tức vỗ tay, bên ngoài đại điện liền vang lên những tiếng hô báo, tông chủ phu nhân tới. Trong mắt vũ thái đấu, phu Phụ thiên du và bất chu song tử đều hiện lên vẻ kinh dị, hơn nữa còn có một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai phu thê tạo linh tử mấy trăm năm qua vẫn chưa hề chết đi. Tạo linh tử còn hoàn hảo, dù sao năm đó không người nào thực sự nhìn thấy hắn ngã xuống. Thế nhưng nguyên phối song tu bạn lự của tạo linh tử là địa linh tiên tử từ 500 năm trước có không ít tu luyện giả chứng kiến nàng chết trên tay ba con yêu thú địa vương cấp 14 nơi hải ngoại. Khi một nữ tử từ bên ngoài đại điện đi vào... Nguyên bản Vũ Thái đấu còn có chút không mấy tin tưởng thiếu chút nửa cứng đờ người, hiển nhiên rất giật mình. Bất quá rất nhanh thần sắc Vũ Thái đấu đã khôi phục trở lại. Bất Chu Song Tử và phu phụ Thiên Du cũng đồng dạng không thể tin tưởng như Vũ Thái đấu. Quá giống, thật sự là quá giống. Trong lòng năm vị nhân vật đỉnh phong đều hô lên một trận tán thán. Theo lý thuyết lấy tu vi năm người, muốn lừa được bọn họ hầu như là không có khả năng. Thế nhưng nữ tử này khi vừa bước vào đại điện, quả thực đã qua mắt được bọn họ một chút. Cứ như vậy, cả năm vị nhân vật đỉnh phong đều cho rằng Địa Linh Tiên tử quả thật đã sống lại. Bất quá rất nhanh cả năm người liền phát giác nữ tử này tuy so với Địa Linh Tiên tử giống nhau như đúc nhưng tu vi lại chỉ có linh hồn giai hậu kỳ mà thôi, lúc này mới biết đây không phải là Địa Linh Tiên tử ngày xưa. Sở dĩ trong nháy mắt bị đánh lừa chỉ vì ai cũng hiểu rõ vị địa linh tiên tử kia quá sức lợi hại Có thể nói là ngang dọc chu võ quốc không ai dám động tới Coi như là vụ thái đấu cũng phải có chút kiêng kỵ với nữ tử này Trên thực tế, tạo linh tử có thể có được thành tựu Ngày hôm nay tất cả đều nhờ công sức có được vị song tu bạn lữ như nàng Địa linh tiên tử ngày trước có uy danh hơn xa tạo linh tử thậm chí không chỉ tại chu võ quốc mà còn là toàn bộ kỳ minh phong đại lục nàng cũng là nữ tử thiên tư chắc tuyệt có một không hai cũng chỉ duy nhất nàng là nữ tử có hy vọng vượt lên trước chúng nam tu bước lên con đường tu luyện đỉnh phong chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh nếu không tạo linh tông hiện tại tuyệt đối có thể ngang hàng bình tỏa so với bất chu sơn và thái vũ môn trở thành một siêu cấp đại môn phái bất chu song tử càng ăn phải đau khổ dưới tay địa linh tiên tử Ngày đó còn thiếu chút nữa khó giữ được mạng nhỏ này, cũng là từ đó bất chu song tử mới bắt đầu hăng hái tu luyện, có được tu vi đỉnh phong như ngày hôm nay. Nếu nói năm nhân vật đỉnh phong này chỉ bị lừa bịp một chút mà nói thì lâm khiếu đừng lại hoàn toàn bị mộng mị, bởi vì nữ tử này hắn nhận thức hơn nữa còn phi thường quen thuộc. Cho dù lâm khiếu đường có bản lĩnh thông thiên cũng sẽ không nghĩ đến ngày hôm nay có thể nhìn thấy nàng bên trong tạo linh đại điện này. Nạp lan u sau khi lướt qua lâm khiếu đường chỉ u oán nhìn hắn, sau đó bất đắc dĩ đi tới chủ vị bên cạnh tạo linh tử ngồi xuống. Nạp lan u lúc này mặc bộ trang phục cao nhã, nghiễm nhiên có bộ dáng như chủ mẫu nhất phái. Tấm trường bào sang trọng quý phái bọc lấy thân hình tuyệt đẹp khiến cho nàng càng thêm vẻ thành thục. Không còn thấy một chút dáng dấp của người thiếu nữ năm xưa. Thế nhưng như vậy vẫn không thể che giấu được mỹ lực vốn có của nạp lan u. Tại trong các mỹ nữ lâm khiếu đường từng gặp qua, nạp lan u thuộc về loại hình mỹ nữ nóng bỏng, cuốn hút, tạo linh tử nguyên bản tràn đầy tươi cười. Nhưng có điều trên khuôn mặt già nua lúc này lại hiện lên một tầng xương lạnh. Đối với việc vợ chưa cưới và thanh niên mặc tử bào nhân kia giao lưu ánh mắt cũng nhìn thấy toàn bộ. vị đạo hữu này có dung mạo so với địa linh tiên tử ngày trước quả thực giống nhau như đúc đến thiếu chút đã lừa gạt lão phu rồi không biết đạo hữu là người phương nào vụ thái đấu lúc này đã không còn vẻ ngỡ ngàng như trước lập tức hỏi chuyện được phát tại trang web chuyệnaudiomoi.com chương năm trăm năm ba địa linh tiên tử hả, hỏi ra lời này cũng là vụ thái đấu có điều lo lắng Bởi vì hắn biết rõ địa linh tiên tử vốn là người nơi này, hỏi như vậy chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Tiểu nữ là người kỳ đông, nạp lan u nhìn thoáng qua tạo linh tử, sau khi được cho phép mới quay sang trả lời. a thì ra là thế, một tia nghi ngờ cuối cùng trong long vụ thái đấu rốt cuộc đã được buông lòng thiên hạ rộng lớn như vậy, xuất hiện những người có tướng mạo tương đồng cũng không phải là chuyện gì hiếm. ha ha! Triệu mộ biết chắc sẽ làm thái lão đầu ngươi hoảng sợ Triệu mộ lúc mới lần đầu gặp nàng lại càng hoảng sợ hơn Bất quá đáng tiếc cũng không phải là vong thê Nữ tử này tên là Nạp Lan U Chỉ là có tướng mạo giống với vong thê mà thôi Tạo linh tử cười to nói Ở đây có không ít đại tu sư ngày trước chưa từng gặp qua địa linh tiên tử Hoặc giả khi đó cũng chưa được nổi danh Thậm chí vẫn còn là một phàm nhân Hôm nay thấy được nữ tử này có tướng mạo tương đồng với địa linh tiên tử ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt, có chăng chỉ là bị khuôn mặt xinh đẹp kia thuyết phục mà thôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, đại điển tự nhiên cũng bắt đầu, chúng tu luyện giả nhất nhất hướng tạo linh tử kính diệu chúc mừng, tạo linh tử ngược lại cũng hết mực tiếp nhận. Tuy rằng lâm khiếu đường kỳ quá vì sao nạp lan u đột nhiên trở thành song tu bạn lữ của lão gia hòa này. Nhưng tâm ý của hắn vẫn đặt nhiều hơn trên phương diện luyện đan. Lâm khiếu đừng và nạp lan u có thể tính là uyên nguyên sâu xa. Thế nhưng thực chất hai người lại không có mấy liên quan. Nếu có cũng chỉ có thể nói lâm khiếu đừng và sư phụ của nàng có quan hệ không rõ mà thôi. Lâm khiếu đừng đáp ứng đưa nạp lan u phi thăng thượng giới. Nhưng là dưới tình huống vạn sự sẵn sàng. Mặt khác cũng phải do người ta tự nguyên, lâm khiếu đừng tuyệt đối không thể ép buộc nàng. Nếu nữ tử này nguyện ý ở lại hạ giới trở thành song tu bạn lữ một nhân vật đỉnh phong, tự nhiên không có gì là không thể. Bởi vì đại đa số tu luyện giả có mặt nơi đây lâm khiếu đừng đều không hề nhận biết nên cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ ngồi một mình uống rượu rồi suy ngẫm về chuyện tình luyện đan. Bỗng nhiên một đạo thanh âm cầu cứu cấp thiết truyền đến. Lâm tiền bối, cứu cứu ta, thần sắc Lâm khiếu đừng trở nên ngưng trọng, có điều động tác uống rượu vẫn không đình chỉ, ánh mắt thậm chí còn không hề di động. Trong tình huống như thế này, truyền âm là phi thường nguy hiểm, bốn phía xung quanh có tới sáu nhân vật đỉnh phong của Chu Võ Quốc, muốn bí mật truyền âm sợ là không thể. Bất quá nghe được lời này, Lâm khiếu đừng lập tức suy đoán được nạp lan u hơn phân nửa là bị ép buộc. Nhưng chuyện này quả thật kỳ quái. Chính mình chạy loạn mới may mắn tới được chu võ quốc. Cũng không biết nàng như thế nào tới đây được. Nhưng sau khi phân tích tình thế, Lâm khiếu đừng cũng không dự định quản việc này. Chỉ tiếp tục hờ hững uống rượu. Lâm đại ca, cứu ta. Để giao tình chúng ta nhiều năm qua hãy cứu ta đi. Nếu không được, thiếp thân chỉ sợ sống không quá được ba ngày. Trong lòng Lâm khiếu đừng khẽ thở dài. Nói đến nữ tử này với mình quen biết nhau nhiều năm như vậy, coi như là vì hoa tiên tử cũng không thể thấy chết không cứu. Lập tức cẩn thận thi triển một loại bí thuật truyền âm cao thâm nói, vì sao không thể sống quá ba ngày. Thấy lâm khiếu đừng đáp lời, nhãn thần có phần. U tối của nạp lan u lập tức sáng hẳn lên, càng vui vẻ truyền âm nói. Chỉ vì ta cùng với thê tử vị lão tổ tạo linh tông này thực sự rất giống nhau Hắn muốn dùng cấm thuật đưa u hồn vị thê tử đã chết cách đây mấy trăm năm triệu hồn trở về từ địa minh chi giới rồi đoạt xá thiếp thân Lâm khiếu đường kỳ quái nói Chỉ cần ba ngày là hoàn thành xong Không, triệu hoán u hồn nào có dễ dàng như vậy Coi như là vị tạo linh tử này có tu vi đã đến mức siêu việt đại tu sư cũng rất khó thực hiện Bất quá lão già này cũng không dự định để thiếp thân sống lâu nữa, ba ngày sau sẽ trực tiếp diệt trừ đi hồn phách thiếp thân, chỉ để lại thân thể vô hồn, đợi u hồn thê tử hắn trở về chỉ cần dung hợp một chút là được. Nạp lan u khóc nức nở nói, lâm khiếu đừng trầm mặc một hồi, sau đó nói, nạp lan tiểu thư có tính toán gì không? Thiếp thân muốn chạy trốn, thế nhưng trong cơ thể bị lão già kia hạ thiên than độc. Một ngày đêm không có giải dược sẽ gặp phải thống khổ vô cùng Thỉnh Lâm đại ca cứu ta Nếu được ta xin tình nguyện bỏ qua phi thăng Nạp Lan U thống khổ nói Lâm khiếu đừng không biết bí thuật truyền âm của mình có hay không bị mấy lão quái vật kia phát hiện Nhưng chắc chắn một điều rằng bọn hắn cho dù thăm dò đến cũng tuyệt đối không biết được nội dung nói chuyện Nhiều nhất chỉ cảm nhận được ba động yếu ớt mà thôi Tạo Linh tử vận ứng phó việc kính diệu tựa hồ cũng không có nhận thấy sự biến hóa trên thần sắc nạp lan u lâm khiếu đường càng ý tứ đi tới trúc lão một chén khi buông chén rượu tạo linh tử còn thưởng thức nhìn lâm khiếu đường nói lâm đạo hữu gần đây danh tiếng của ngươi tại chu võ quốc như mặt trời ban trưa coi như là triệu mẫu ngày trước cũng không thể bằng thật sự là hậu sinh khả ý một người độc chiến năm vị đại tu sư cao siêu a đến triệu mổ kính ngươi một chén, chỉ là do năm vị đạo hữu nương tay mà thôi, lâm mộ cũng chỉ nhờ may mắn. Lâm khiếu đường ứng phó, tay nâng chén rượu rồi một ngủm uống cạn. Lâm đạo hữu quá khiêm nhượng, cho dù năm người không hết sức, nhưng mình ngươi độc chiến cả năm đã là chuyện tình hết sức nguy hiểm. Thử hỏi toàn bộ chu võ quốc có mấy người dám làm như vậy, tạo linh tử có vài phần hào khí nói. Chỉ là trong mắt tạo linh tử chợt lóe lên dị quang, điều này cũng không tránh khỏi mắt lâm khiếu đường. Những lão quái vật như này tâm trí xa rộng hơn tu luyện giả bình thường rất nhiều. Ánh mắt chính mình và nạp lan u lúc đối diện tự nhiên là khó tránh khỏi mắt tạo linh tử. Trọng yếu hơn nữa cũng là điểm quan trọng nhất đó là thân phận. Trong lòng lâm khiếu đường vẫn biết thân phận chính mình tại chu võ quốc không hề bảo đảm, nạp lan u lại đến từ kỳ đông. lão quái này không thể không nghi ngờ được. Bốn phía vang lên những tiếng hoan hô reo mừng, Tạo Linh Tông càng phái ra chúng nữ tu nhất nhất hầu hạ các vị đại tu sư. Bên người Lâm Khiếu Đừng cũng có hai vị nữ tu tuyệt sắc. Hai nàng đều xinh đẹp quyến rũ, vừa có phần tư sắc lại cực kỳ nhu thuận nghe lời. Bên các bàn khác có không ít đại tu sư không hề kiêng nể ôm chọn vị nữ tu cạnh mình Nhưng Lâm khiếu đường đối với hai vị nữ tu bên cạnh cảm thấy không mấy hứng thú Đối lập với hắn là bên bàn của vụ thái đấu Lão già này lại không chút che giấu Liên tục tái máy trên người nữ tử bên cạnh mình Tạo linh tử có chút kỳ quái nói Thế nào? Lâm đạo hữu không thích hai người bên cạnh Vậy để ta cho gọi hai người khác Lâm khiếu đừng đạm nhiên mở miệng nói Không cần đổi Hai người các nàng là được rồi Tạo linh tử càng thêm kỳ quái nói Nếu lâm đạo Hữu không ghét bỏ Sao không để hai nàng được hầu hạ Lâm khiếu đừng cười nói Lâm mộ không có thói quen được hầu hạ Ha ha Lâm huynh Ngươi cũng đừng quá thanh cao Nữ tu của tạo linh tông chúng ta chính là tuyệt nhất chu võ quốc Ngươi không cho hầu hạ cũng đừng có hối hận đấy Vũ thái đấu ngồi phía đối diện đột nhiên cười to nói, "Thần sắc Lâm Khiếu đừng có chút biến hóa, nhãn thần cũng dần chuyển thành sắc bén, lập tức mở miệng nói, "Triệu đạo hữu, Lâm Mụ muốn làm một bút giao dịch với ngươi, chẳng biết có được không?" "A, giao dịch cái gì?" Lâm đạo hữu coi trọng thứ gì của bản phái xin cứ nói. "Tạo Linh Tử sảng khoái nói, "Lâm Mụ muốn đổi nạp Lan tiểu thư Lâm khiếu đường bình thản uống một ngụm rượu nói. Một lời nói ra khiến cho tiếng huyên náo bên trong đại điện nhất thời an tĩnh hẳn. Trong nháy mắt tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên người lâm khiếu đường và tạo linh tử. Bầu không khí trong toàn bộ đại điện dường như bị đóng băng lại, thậm chí còn cảm giác thấy mùi thuốc súng đậm đặc. vũ thái đấu cũng kỳ quái nhìn lâm khiếu đường đối với yêu cầu vị lâm đạo Hữu này đột nhiên đưa ra không thể lý giải nổi. Phu phụ thiên du cũng đồng dạng không thể lý giải nổi nhìn sang lâm khiếu đường. Ở trong mắt bọn họ, một nữ tử tu vi chỉ có linh hồn dai hậu kỳ thực không đáng để phát sinh ngăn cách với tạo linh tông. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 554 Tam kích, thượng, sắc mặt tạo linh tử nhất thời trầm hẳn xuống. Khí nguyên trên người cuồn cuộn tuôn ra, tùy thời đều có thể xuất thủ. một tu luyện giả tại ngay lễ song tu đại điển của mình bị một gã tu luyện giả khác đề nghị dùng vật phẩm khác đổi lấy bạn lữ song tu điều này quả thực vô cùng nhục nhã. bất quá tạo linh tử cũng biết hôm nay trước mặt bao nhiêu người, quan hệ vô cùng phức tạp nên vẫn cố nhịn xuống, trầm sắc mặt nói: lâm đạo hữu yêu cầu của ngươi như vậy là muốn thị uy với triệu mộ. lâm khiếu đường đề phòng toàn thân. Sự phẫn nộ trên người tạo linh tử đang không ngừng cuồn cuộn hướng tới chính mình Bất quá biểu tình lại vô cùng bình thản nói Lâm mộ tuyệt không có ý này Nguyên buồn cũng không muốn đưa ra yêu cầu như vậy Chỉ là vị nạp lan tiểu thư này là bạn cũ lâu năm của Lâm mộ Với Lâm mộ có điểm uyên nguyên sâu xa Lâm mộ ngày trước lang bạt, Sau bao ngày mất đi liên hệ được gặp lại tại đây Chuyện cũ dâng chào bởi vậy mới có lời như vậy Tạo linh tử hừ lạnh một tiếng nói, làm càn, lâm đạo hữu dám tại song tu đại điển của ta nói tới chuyện năm xưa, ngươi cho rằng đánh thắng năm tên đại tu sư là có thể tung hoành thiên hạ được sao? Hôm nay triệu mũ liền cho ngươi biết thế nào là đại đạo tu luyện đỉnh phong. Nói xong tạo linh tử liền muốn xuất thủ, vũ thái đấu vẫn quan sát tình thế, vừa thấy không được liền nhanh miệng nói. Triệu huynh không nên sung động, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện. Chỉ vì một nữ tu làm như vậy thực không đáng, lời Lão Phu nói lúc trước ngươi cũng không nên quên đó, việc kia với là quan trọng nhất. Vũ Thái Đấu nói xong trong nháy mắt liền có hậu quả, Tạo Linh Tử lập tức thu hồi khí thế, càng liếc mắt nhìn sang Vũ Thái Đấu và bốn nhân vật đỉnh phong còn lại. Tạo Linh Tử sau khi cố kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng nhìn lâm khiếu đừng nói, nếu là triệu mổ không đồng ý ngươi sẽ thế nào? Tại chỗ cướp người sao Lâm khiếu đừng vẫn thủy chung giữ vẻ thong dong vốn có Nghe được lời này liền cười nói Triệu đạo hiểu không cần nghĩ quá mức cực đoan Lâm mộ chỉ muốn đơn thuần làm một bút giao dịch Lẽ nào triệu đạo hiểu ngay cả việc lâm mộ muốn lấy ra vật gì hoán đổi cũng không có hứng thú sao Tạo linh tử cố kìm nén cơn tức giận trong lòng Con mẹ nó còn hăng hái cái giám gì nữa, làm trò đoạt thiếp trước mặt nhiều người như vậy coi như là tu luyện giả cấp thấp cũng không nhìn được huống chi hắn là một tông sư đứng đầu, càng là nhân vật đỉnh phong tại chu võ quốc. Hôm nay nếu còn nhẫn nhìn sợ rằng tất cả chúng tu luyện giả nơi đây sẽ cho rằng chính mình sợ hãi gà thanh niên mặc tử bào này mất. Lấy tính tình ngày trước của tạo linh tử khẳng định là đã ra tay. Thế nhưng ngày hôm qua vụ thái đấu tự mình đăng môn bái phòng còn đưa tới một tin tức trọng yếu. Chỉ cần bảy nhân vật đỉnh phong kết hợp liền có thể thuận lợi phi thăng thượng giới, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu do đông. Trước mắt vị lâm đạo hữu này chính là đối tượng thứ bảy cần phải mượn hơi. Người này cũng là tu luyện giả duy nhất có thể tìm được hiện nay, tu vi của những người khác còn xa mới đủ tư cách tham dự. Đây là nguyên nhân duy nhất khiến Tạo Linh Tử không bạo phát cơn giận của mình, hơn nữa ngoài khả năng lớn thành công lúc phi thăng, hắn cũng có thêm cơ hội cứu vị vong thê của mình, tu luyện giả trên thượng giới thần thông quảng đại. Trong con mắt tu luyện giả hạ giới bọn họ không khác gì tồn tại so với thần tiên, có một loại sùng tín như phàm nhân đối với tu luyện giả vậy. Tạo Linh Tử cũng tin tưởng thần thông pháp thuật trên thượng giới tất nhiên càng thêm tinh diệu. càng thêm có cơ hội cứu vị vong thê trở về sau khi lâm khiếu đường dứt lời trên mặt tạo linh tử lập tức xuất hiện vẻ trần trừ bất định trạng thái quỷ dị này tại trong mắt chúng tu luyện giả thấy được dường như tạo linh tử có chút kiêng kỵ với thanh niên mặc tử bào này dưới sự ngầm đồng ý của tạo linh tử lâm khiếu đường nhẹ giọng địa vương nguyên tinh đổi lấy nạp lan tiểu thư chẳng biết có được không Bốn tiếng địa vương nguyên tinh từ trong miệng lâm khiếu đường phát ra khiến cho toàn bộ chúng nhân trong đại điện phải khiếp lặng. Loại bảo bối nghịch thiên như vậy chẳng lẽ còn tồn tại dưới hạ giới sao? Trên mặt hơn 10 vị đại tu sư còn hiện rõ vẻ nghi ngờ khó có thể tin được. Vụ thái đấu, bất chu song tử tinh và phu phụ thiên du đều mở chừng mắt kinh dị. Phải biết rằng địa vương nguyên tinh chính là một loại linh vật có tác dụng tăng nguyên tốt nhất. Có thể nói, địa vương nguyên tinh chính là cực phẩm tăng nguyên đan do thiên địa chi nguyên tử vận hành luyện hóa ra. So với linh linh vương có tác dụng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, coi như đế nguyên đan cũng khó lòng so sánh được. Dù là linh vương đan ngụ tinh có hiệu quả đặc biệt thế nào đi nữa nhưng so với địa vương nguyên tinh vẫn còn xa không bằng. Quan trọng hơn nữa dùng vật này vào luyện chế đan dược có thể biến đan dược bình thường biến thành cực phẩm. Hơn nữa cũng là thành phần chủ chốt duy nhất dùng để luyện chế đế linh đan Nếu có thể luyện chế ra một viên đế linh đan Coi như là khí nguyên dưới hạ giới có loãng đến mấy cũng có hai thành tỷ lệ đột phá thành công địa vương hậu kỳ đỉnh phong bước vào cánh cửa đế giai thọ nguyên cũng bởi vậy tăng thêm mấy trăm năm Thậm chí là ngàn năm trở thành một vị vương giả chân chính của hạ giới Nạp Lan U lúc này cũng phi thường giật mình, đôi mắt đẹp ngước nhìn Lâm Khiếu Đường với vẻ không thể tin tưởng. Nàng thật sự không thể ngờ tới Lâm Khiếu Đường dĩ nhiên lại lấy ra vật phẩm quý giá như vậy để trao đổi chính mình. Không biết vì sao tại sâu trong nội tâm đang dần dấy lên một tia cảm động mơ hồ. Trong cuộc đời này của Nạp Lan U, ngoại trừ sư phụ nàng là Hoa Tiên Tử, ngoài ra không còn một ai coi trọng nàng như vậy. Cho dù có một vài nam tu muốn lấy lòng nhưng đó chỉ là vẻ mặt ngoài, đơn giản chỉ vì tướng mạo, thân phận và địa vị nàng khi đó, nói chung là ai cũng mang theo vài phần mục đích. Trong lòng tạo linh tử nguyên bản tràn đầy tức giận lúc này cũng có tia xúc động, địa vương nguyên tinh xác thực là thứ cực tốt, tưởng chừng đã tuyệt chủng, ước nguyện cứu sống lại vong thê cũng không phải một sớm chiều có thể hoàn thành, một nữ tử linh hồn dai xác thực không tính là gì. Hướng hồ thể chất nữ tử này ngay cả làm lô đỉnh cũng còn khó khăn. Tạo linh tử đã động tâm thế nhưng vẫn còn một chút hoài nghi. Dù sao địa vương nguyên tinh từ mấy ngàn năm trước đã bị chứng thực không thích hợp ngưng tụ tại hạ giới. Cũng không còn khả năng hình thành được nữa. Lâm khiếu đường tự nhiên nhìn ra thần sắc biến hóa của tạo linh tử. Tay động một cái. Một viên cầu màu vàng cỡ đầu ngón tay út đã xuất hiện trên tay. Trên viên cầu tản mát ra thánh nguyên khí cực kỳ nồng đậm, không thể sai được. Chính là thánh nguyên khí chứ không phải khí nguyên bình thường. Chúng tu luyện giả bên trong đại điện lần thứ hai trở nên kinh sợ. Ai nấy cũng khó kìm lòng để lộ ra vẻ tham lam. Đối với loại bảo bối nháy mắt có thể đề cao tu vi như vậy quả thực muốn kìm lòng là một việc phi thường khó khăn. Bất quá có sáu nhân vật đỉnh phong chu võ quốc có mặt nơi đây. Những vị đại tu sư này tự nhiên không dám làm sàng bậy, mấy người vũ thái đấu nhìn thấy địa vương nguyên tinh cũng không ngớt mơ mộng, ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên được thấy loại bảo bối chỉ có trong truyền thuyết này. Thần sắc tạo linh tử lúc này cũng hòa hoãn đi không ít, thế nhưng vẫn chưa muốn đáp ứng, trước mặt nhiều người như vậy dùng song tu bạn lữ làm vật trao đổi thực sự quá mất mặt. Đúng lúc này linh dược lão tổ vẫn một bên bồi rượu đột nhiên tiến lên, nhỏ giọng một câu, tạo linh tử vừa nghe, sắc mặt liền có chút biến hóa, tiếp đến liền gật đầu một cách không quá tình nguyện, tạo linh tử cẩn thận dò xét địa vương nguyên tinh trong tay lâm khiếu đường một hồi, xác nhận không có lầm lẫn mới nói, trao đổi thiếp thất cũng không phải không thể. Bất quá hôm nay là xong tu đại điển của triệu mộ, Lâm Đạo Hiểu làm như vậy phá hỏng mỹ sử của ta, một hồi trao đổi này sợ là tiện nghi cho Lâm Đạo Hiểu. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 555, tam kích, hả, Lâm khiếu đừng sớm đã đoán được không sẽ không dễ dàng trao đổi như vậy, nhân tiện nói, triệu đạo hiểu muốn sao xin cứ nói, chỉ cần Lâm mộ có thể tự nhiên sẽ đáp ứng. Thần sắc tạo linh tử một ngưng, biểu tình nghiêm túc nói, hư lâm đạo Hữu đương nhiên làm được. Chỉ cần có thể bình yên tiếp hai kích của triệu Mỗ liền có thể tiến hành trao đổi. Mọi người vừa nghe nói vậy nhất thời trở nên hăng hái, tạo linh tử nhiều năm thất tung. Ngày hôm nay lần thứ hai xuất hiện, tu vi rõ ràng đề cao hơn rất nhiều, mà vị thanh niên mặc tử bào này gần đây nghe đồn vô cùng kỳ diệu. Tuy không có bao nhiêu người chân chính gặp qua rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hay chỉ do lời đồn thổi mà thôi. Bất quá mọi người có mặt ở đây hầu như không ai cho rằng thanh niên mặc tử bào có thể bình yên vô sự tiếp được ba kích của tạo linh tử. Cho dù vị thanh niên mặc tử bào này thần thông đến mấy nhưng khẳng định không thể so sánh với tạo linh tử đã sống mấy trăm năm. Huống hồ ngày trước tạo linh tử có địa linh tiên tử làm xong tu bạn lữ. Tuy là bầu bạn nhưng hơn phân nửa coi như là đồ địa địa linh tiên tử rồi. Bởi vậy thần thông tạo linh tử là phi thường cao. Đặc biệt những người từng lĩnh giáo qua nghĩ đến càng thấy run trong lòng. Đôi mắt vũ thái đấu hơi có chút lo lắng. Tất cả công tác chuẩn bị đã ổn thỏa. Khe nứt không gian cũng đã tìm được. Chỉ cần chờ đạo phong. Ấn kia hoàn toàn mở liền có thể nếm thử phi thăng. Hai vị một già một trẻ này dù bất luận một ai thủ thương cơ hồ đều ảnh hưởng đến kế hoạch, vạn nhất thương thế quá nặng chỉ sợ ảnh hưởng tới đại kế phi thăng sau này. Triệu huynh, Lâm huynh, hai vị luận bàn là được, không nên hủy đi đại điện vô tội a. Vũ Thái Đấu bỗng nhiên hô, Tạo Linh Tử và Lâm Khiếu đừng tự nhiên nghe ra ý tứ của Vũ Thái Đấu, hai người cũng rõ ràng nhận biết lợi hại, chỉ là trong lòng Lâm Khiếu đừng không ngừng cười khổ. Có hay không lưu thủ hắn nào được quyền chủ động, chỉ còn nhìn xem tạo linh tử muốn thế nào, dù sao chính mình phá hỏng mỹ sự của người ta, hơn nữa còn làm trò trước mặt bao nhiêu chúng tu luyện già. Tạo linh tử mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đáp ứng giao dịch nhưng trong lòng tự nhiên vẫn vô cùng căm tức, đưa ra yêu cầu ba kích. Tạo linh tử rõ ràng muốn kiếm lại chút mặt mũi, chứng minh một chút rằng chính mình có thực lực của một nhân vật đỉnh phong. Hai người bay ra khỏi đại điện hướng thẳng lên không trung hơn một ngàn tu luyện giả phía dưới cũng ngừng lại tiệc rượu ngửa mặt quan sát, ai nấy cũng đều vô cùng hứng thú nhưng song song với đó cũng có phần lo lắng hai người không thể thu tay làm liên can đến mình. Đối với thanh niên mặc tử bào, chúng tu luyện giả không biết được nhiều lắm nhưng tạo linh tử thì bọn họ hết sức quen thuộc, lão thất phu này nếu muốn sử dụng toàn lực. Chỉ sở toàn trường có hơn phân nửa tu luyện giả khó lòng nguyên vẹn trở về Mời Lâm khiếu đường đứng giữa không chung Thản nhiên nói Tạo linh tử không hề khách khí Lạnh lùng nhìn lâm khiếu đường nói Họ lâm Hôm nay triệu mũ mất hết mặt mũi vì ngươi Bất quá hơn phân nửa là do lão già vụ thái đấu kia Tiểu bối như ngươi còn chưa đủ tư cách sĩ diện trước mặt triệu mũ Ba kích này là răn dạy ngươi Cẩn thận mà tiếp Nếu để chết dưới tay triệu mộ cũng chỉ có thể tránh ngươi hôm nay quá vô lý Còn địa vương nguyên tinh triệu mộ vẫn có thể đoạt lấy từ thi thể ngươi Lâm khiếu đừng nghe xong vậy cổ họng liền cảm thấy hơi khàn Tạo linh tử xem ra thật không có ý định lưu thủ Xem ra cần phải chăm chú ứng phó rồi Nếu chính mình tiếp được Tạo linh tử liền hoàn thành giao dịch địa vương nguyên tinh Còn nếu không thể thì chính mình sẽ bị giết chết Tạo linh tử vẫn như có được địa vương nguyên tinh Cả hai trường hợp đối với lão mà nói không có gì khác biệt. Sát ý trong mắt tạo linh tử chợt lóe trên tay đã thấy cầm một thanh phi kiếm, kiếm này bên ngoài có màu vàng đất, dáng vẻ rất nặng, thân kiếm còn có không ít hoa văn đồ án. Kiền vương phi kiếm, vũ thái đấu giật mình nói, không nghĩ tới tạo linh tử vừa lên đã dùng tới bảo bối lợi hại như vậy, trong lòng lập tức mát lạnh nhưng cũng không thể ngăn cản. Bất chu song tử và phu phụ thiên du cũng không biết làm sao, nguyên bản bọn họ cũng không cho rằng tạo linh tử sẽ toàn lực ứng phó như vậy. Khi lâm khiếu đường thấy tạo linh tử lấy ra phi kiếm đã lập tức thăm dò qua, tử mang tuệ nhãn trong mắt càng liên tục lấp lánh, thanh phi kiếm này không phải là chuyện đùa. Kích thứ nhất, tạo linh tử khẽ quát lên một tiếng, khí nguyên trên người càng bùng phát, phi kiếm trong tay hóa thành một đạo hoàng mang bắn tới. Tại phạm vi cực lớn xung quanh mũi hoàng mang còn phát ra một loại khí mang màu vàng như sóng biển cuồn cuộn ập đến. Thần sắc Lâm Khiếu đừng ngưng trọng, không dám có bất luận chút sơ ý nào. Hỗn Nguyên kiếm sớm được chuẩn bị, dẫn theo tử hỏa chi diễm bắn ra ngoài. Ầm, hai phi kiếm trên hư không ba chạm mãnh liệt, bộc phát ra tiếng bạo tạc cực lớn. Sóng khí cuồn cuộn như phô thiên cái địa. Từng trận sóng sung kích cường đại cũng được tạo ra trong nháy mắt. Chúng tu luyện giả phía dưới đều vận hộ thể chân khí phòng thân. Người có tu vi yếu một chút thậm chí còn phải phóng ra pháp bảo để chống lại những sóng sung kích này. Kích thứ nhất nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực uy lực lại vô cùng lớn. Chỉ là tương đối tập trung tại một điểm. Còn nếu như là công kích trên phạm vi rộng, người bị bắn chúng không bị phá hủy thân thể thì Linh Nguyên coi như cũng bị trọng thương. Tạo linh tử hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có được pháp bảo đồng cấp với mình, không chỉ thong dong đỡ một kích này, nhìn thoáng qua giường như còn chưa dùng tới toàn lực. Kích thứ hai, thanh âm tạo linh tử càng trầm nặng hơn, sắc mặt cũng có điểm khó coi. Lúc này ý niệm chỉ có riêng một là trực tiếp diệt sát đối thủ, không còn bận tâm tới đại kế phi thăng gì đó. Công kích thi triển ra tự nhiên không còn vướng tay như lần thứ nhất nữa, quanh thân tạo linh tử lập tức bày ra 108 thanh kiền vương phi kiếm khiến cho chúng tu luyện giả dưới chẳng một trận kinh hô không ngớt.